t r ư ớ chịu 187, nhục nghe nói như thế yến dương cũng không lại cùng thời khinh khinh cãi nhau mà là nhiều có hương trí xem trước mắt một màn phát sinh thời khinh khinh tự nhiên không thể bị bọn họ bắt lấy phản kháng là lúc lại hướng bên ngoài bỏ chạy yến dương cũng sẽ không nhường thời khinh khinh dễ dàng như vậy đào tẩu vài cái quang nhận ngăn lại thời khinh khinh động tác còn thiết phá quần áo của nàng gió lạnh t h ấ u xương nhường thời khinh khinh động tác đều đi theo cứng ngắc vài phần thời khinh khinh đảo t ẩ u hành động nhường lưu nam thanh rất là bất mãn các ngươi đi xuống ta đến cùng nàng so chiêu lợi hại như vậy nữ nhân vẫn là chính mình chinh phục tới thú vị lưu nam thanh cao hơn thời khinh khinh tăm đ d à i sở dĩ có thể nhanh như vậy thăng c ấ p là vì ở la nguyệt dâng lên sau ba ngày thức tỉnh cắn nuốt dị năng so này biến dị thực vật cùng biến dị động vật tinh hạch những người khác không thể hấp thu hắn còn lại là có thể hấp thu chính là dị năng cấp bậc càng lên cao càng khó tiến đến dai hắn nay đã là cựu dai dị năng giả tưởng muốn tiến dai thập cấp v ô luận nuốt bao nhiêu tinh hoạch đều không có thể đi vào dai thành công điều này làm cho hắn bất mãn lại bất đắc dĩ m ặ t thế sơ sơ đã đến khi lưu nam thanh thức tỉnh là kim hệ dị năng bình thường đối địch hắn vận dụng cũng là này dị năng về phần cắn nuốt dị năng còn lại là hắn bí mật là không thể để cho người khác biết được khả mặc dù là kim hệ dị năng cũng không phải thời khinh khinh có thể đối phó được đối phương cường đại làm cho thời khinh khinh thủy hệ dị năng thực tỏa ngưng kết thành bằng sau còn có thể ngăn cản một hai về phần tinh thần hệ dị năng tạm thời không thể sử dụng nàng muốn lưu đến nhất thích hợp thời cơ vội tới đối phương nhất kích tất sát nhiên lấy thời khinh khinh lục giai năng lực căn bản tìm không thấy nhất kích tất sát cơ hội đây mới là nhất bi ai thứ thời k i n h k i n h mặc áo lông bị xé rách lông chim bay đầy trời là lúc vì nàng tăng thêm vài phần ôn nhu ôn h ò a áo khoác không tồn tại thời khinh khinh dáng người rất tốt hiện ra ở lưu nam thanh trước mặt mâu chung lại đựng vài phần rục sắc thứ vai phải áo lông cùng nội sang bị đối phương đùa dỡn b ả n xe rách lưu nam thanh xem kia lộ ra đến trắng non da thịt đôi môi khẽ nhúc đ í c h đã ngươi như vậy không ngoan ta cũng không để ý ở nhiều người như vậy trước mặt l à ngươi thời khinh khinh trước mắt k u ấ t n h ụ ở đối phương tới gần áp ở trên người nàng khi cực nhanh vận chuyển dị năng hạch chẳng sợ tự bạo nàng cũng muốn lôi kéo đối phương chôn cùng yến thần khóe môi v ì mân tay phải giơ lên lại bị yến dương giữ chặt cũng cấp tốc lôi kéo hắn đi ra ngoài yến dương không thể dễ dàng tha thứ yến thần đối thời khinh khinh mềm lòng chẳng sợ tưởng phải xem thời khinh khinh bị hủy điệu cũng không muốn cho yến thần nhìn đến kia nữ nhân thân thể mảy may yến thần quay đầu xem thời khinh khinh liếc mắt một cái thấy được nàng quyết tuyệt nàng đây là mớn tự bạo a thần ngươi tưởng cứu nàng yến dương chắc chắn nói xong dương dương ta yến thần do dự không biết nên thế nào mở miệng hắn cùng với thời khinh khinh đồng bệnh tương liên chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt xem nàng như vậy chết đi hắn minh bạch chính mình đối thời khinh khinh chỉ là có chút hứng thú lúc này cảm thấy do dự cũng chỉ là không đành lòng thời khinh khinh bị nam nhân khác hủy diệt thậm chí dùng tự bạo thảm thiết như vậy phương thức kết thúc điệu sinh mệnh a thời khinh khinh tuyệt vọng nhưng vẫn là tụ tập sở có khí lực phải đối phương đẩy ra không không cần lưu nam thanh để sát vào thời khinh khinh khinh khíu nàng hương tay niết thượng thời khinh khinh cổ nữ nhân ngoan điểm nhi không tốt sao thời khinh khinh rơi lệ đ ầ y mặt nàng thủy nhưng vẫn còn trốn bất quá vô luận thế nào đấu tranh vẫn là trốn bất quá vận mệnh thiên đạo quả nhiên là đối nàng n g o a n nàng tình nguyện chết ở biến dị thực vật cùng biến dị động vật thậm chí tang thi trong tay cũng không nguyện bị nhân như thế vũ n h ủ c ọ c b i lở vệ lì đòi ổ